Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta bắt đầu một bộ truyện có thời lượng ba tập của tác giả Đỗ Văn Hoàng. Đây là bộ câu chuyện, thưa quý vị, lấy bối cảnh xã hội ngày xưa ở làng quê rất hay có tựa đề Lời Nguyện của Ngôi Làng ma Ám. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cánh đồng lúa xanh dì bên sông chạy dài theo bờ đê, hòa với lớp xương tạo thành một biển gói khẽ kêu xào xạc theo từng làn gió nhẹ. Những cụm che già mọc rậm dì chỉ còn lại những bóng lờ nhà. Xa xa ở bên kia sông, mấy nóc nhà chanh xàm xám thấp thoáng nổi lên giữa những lớp che xanh đặc. sương và gió đã chùm kín cả dòng sông, cả cảnh vật bên sông. Mảnh trăng đã bắt đầu nhô ra, chiếu cái ánh sáng vàng bạc mắt dịu anh chàng cái tranh trích lên rồi chiếu xuống căn nhà gỗ lim bà dàn mái bằng của cụ tránh tầm. săn nhà đương mờ mờ bỗng nhiên sáng rực nhờ ánh đèn dầu của cụ tránh giữa nhà kia một chiếc bàn tròn có bốn chiếc ghế mây ở xung quanh cạnh bàn một chiếc tù chè bằng gỗ gỗ đánh bóng lộn trong tù lấp loáng một hàng rượu mấy chồng bát đĩa cổ phía sau bộ bàn ghế là một bộ phản gỗ lim đen bóng xoay rõ được cả bóng lim đó phía trái của dân chính ở chính giữa cái một chiếc tủ đứng một chiếc giường đang dài nệm và buông màn hai cái giá gỗ bày hai chậu đinh lăng kèm ở hai bên xung quanh có treo những bức tranh thêu bằng đồ rất đẹp mắt có vẻ như đây là phòng ngủ của cụ tránh cụ tránh kết đành chiếc tàu lên cái xe điếu giết một hơi giòn tan nhà ra một hơi dài đôi mắt của cụ lờ mờ như là một làn khói Bà Năm và cụ cụ tránh cái thở dài lên tiếng đưa cụ thoát khỏi cơn đi mê. Ông nó, sao mấy đứa nhà mình hôm nay đi chợ mà mãi chưa có về? sắm giờ cái gì không biết mà giờ này còn chưa có thấy về. Tôi sốt ruột quá, không biết là có chuyện gì không? Cô tránh buồn điếu ngắp dài vỗ vũng cái bụng mỡ to tướng của mình quay sang vợ mà đáp. Bà nó nói đúng đó, thường thì đi muộn nhất mặt trời xê bong là chúng nó phải về đến nơi rồi. Đằng này chúng đã bắt đầu nhô lên rồi mà cũng không thấy chúng nó đâu Nhưng mà thôi bà không cần phải làm gì cả Chúng nó lớn cả rồi Có đứa lập gia đình có con Nó đâu phải trẻ con mà bà phải lo Chắc chúng nó mãi chơi hay là vui quá Cho nên quên đường về Muộn thế này chúng nó thấy không có về được Thì ở trọ tạm đâu đó Bà cứ yên tâm đi chúng nó tự biết sắp xếp À mà bà này Rồi cậu tránh đưa đôi mắt dâm rì Nhìn bà năm rồi nói là, là, Lâu rồi bà chưa có cho tôi đâu đấy nhá. Hôm nay bọn nó đi thì càng hay, Thế thì thấy bà dòng này là đẹp ra đấy, gớm đứa trung niên mà cứ nhìn phơi phới như là gái 18 ấy. Cậu Tránh nói đúng, bà năm tuy nay đã vào cái tuổi ngũ tuần nhưng vẫn nhìn còn xuân sắc lắm. Người cô bà vừa vừa một lần da trắng ngần mềm mại, hai quả bồng đào vẫn còn căng mọng tràn đầy sức sống. Cậu Tránh vừa nói vừa lại gần, bà cho tôi đứa con trai đi nha, chứ nhà mình toàn vịt trời sớm muộn thì cũng bay hết thôi lúc đấy thì ai chăm sóc cái vợ chồng già? bà năm khét đỏ mặt đánh yêu cụ tránh rồi nói chỉ có thế là nhanh thôi đã có cháu ngoại rồi còn năm hố cái gì nữa? cụ tránh liền dỗ ngon ngọt cháu ngoại kệ cháu ngoại tôi vẫn cần phải có thằng cu để nối dõi tông đường chứ đi nào vừa nói cụ tránh vừa nhìn bà năm một cách tình nghịch hai ông bà dìu nhau vào trong mênh mê được một lúc thì cụ tránh mệt quá nằm xuống đất thở hồng hộc Bà Năm nằm thở dài chép miệng tiếc nối. lúc đầu thì rõ hừng hực khi thế. Vậy mà được một chút bây giờ đã lăn quay như là một con lợn rồi đó. Rõ là chán mà. Bóng trăng chiếu qua cửa sổ in xuống tường bằng cái thức kẻ dài. Nhắc cho bà Năm rằng đã rất khuya rồi. Nằm chằn chọc ở trên giường mãi bà Năm không thể nào ngủ nổi. Gió hôm nay rít mạnh quá. Kèm theo đó là những tiếng sột soạt quèn quẹt tiếng bước chân. Tiếng thở dài riêng dị não nề văng lên những tiếng thì thầm riêng gì âm bước vang lên nhẹ rồi lớn dần lên như là bảo xé ruột gan của bà năm một thứ giọng rất riêng và không biết từ đâu vọng đến bà năm đăm chiêu suy nghĩ cái giọng ấy đục lở bờ thi thầm ghê sợ như là giọng của một người nào đó đang hấp hối quằn quại trong đau thương tuyệt vọng bà năm ngồi dậy dụi mắt để tỉnh hẳn bà vẫn lại mái tóc dài đã đốm đốm vậy nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net